nhân vật lịch sử lỗ bàn không chỉ là ông tổ của nghề mộc mà còn là ông tổ của ám khí và cảm bẫy được mệnh danh là cuốn tiểu thuyết thần kỳ nhất năm 2011 ngày khi tập 1 vừa được xuất bản tại Trung Quốc khai thác một đề tài hoàn toàn mới mẻ và kỳ bí giải mã trận pháp cảm bẫy ám khí chúng tôi hân hạnh giới thiệu với các bạn thính giả câu chuyện lời nguyền lỗ bàn tác giả viền thái cực chương 1 Tổ sư lỗ bàn Người thợ mộc kỳ tài hơn 2.000 năm về trước Nếu tính về thời gian Số bát cực đã tới hồi kết thúc Bây giờ chính là thời điểm hậu duệ tích mạch của lỗ gia Phải hoàn thành di mệnh tổ tiền Tuy nhiên do thời gian đã quá xa xôi Biệt bào manh mối đã thất lạc Lại thêm vài trăm năm trước Hòa bào bị đánh cắp Người họ chu là chu nguyên trường sừng đế Chiếm mất tiền cờ Tình hành trước mắt đã không thể nào né tránh Chỉ còn cách bắt tay vào hành động Năm xưa Họ Chu đã bày khảm diện bên ngoài nhà tổ Của dòng họ lỗ Với ý định đuổi cùng giết tận Hồi một Bóng nửa đêm Đầu thời dân quốc Quân Việt cắt cứ Cường quốc phương Tây giỏ ngó Tai họa triển miền Dân chúng lầm than cơ cực Rất nhiều dân lành vì mưu sinh bức bách mà đành liều mạng Theo tả môn để trộm cướp kiếm ăn Lại có nhiều người do tổ tiên có các ngón bằng môn tả đạo Các thuật kỳ lạ bí truyền Hoặc các thủ đoạn cướp bóc tinh vi Nay đều nhặt nhạnh lại để dùng Khiến cho cả một thế giới đẹp đẽ bình yên Bỗng chốc trở nên âm hiểm dị thường Nguy cơ dịnh dập khắp nơi Năm đó, đang lúc cuối thu đầu đông tiết trời lạnh giá Tại vùng núi Dương Sơn Vô Tích Vốn nổi tiếng với giống thủy mật đảo Có một ngôi nhà nằm đơn độc bên một sườn núi Nói ra nghe có vẻ kỳ lạ Nếu theo phong thủy học Xây nhà tựa vào núi đều là cách cục tốt lành Dù là núi ở phía trước hay phía sau Bên trái hay bên phải Chỉ kỵ nhất xây nhà bên cạnh núi Có tướng khô cùng Tướng khô cùng là tướng thế nào Tức là trên núi không có cây cối xanh tươi Chỉ có đất đá lộn nhộn Hình thù làm trởm kỳ quái Lại thêm vách núi dựng đứng sạt lở Mà ngôi nhà này Lại tựa lưng vào vách đá dốc đứng Ở mé phía bắc ngọn núi Ở vùng Giang Nam Giật hiếm thấy những ngôi nhà tựa lưng vào núi Quay mặt hướng bắc Vì vị trí đó không những khuất bóng mặt trời Lại phải thường xuyên hướng gió tây bắc Và gió từ vách núi dội lại Đa thế núi này Cũng không có vẻ gì tươi nhuận Trên núi cây bụi mọc tạp nham Giật là lá khô cỏ úa Đặc biệt ở vách núi phía bắc Không có lấy một vạt xanh Chỉ một màu vàng quạch trải dài Sắc đá cũng không hề đổi màu đậm nhạt Bù lại ở hai mé đông tây Lại có hai vạt rừng xanh ung um tùm, Phía đông là rừng trúc Phía tây là rừng thông Thông thường nhà cửa tại nơi này Đa phần là ngói xanh tường trắng Hoặc ngói xanh tường đỏ Còn ngôi nhà này Lại ngói vàng tường vàng Trông vô cùng khác lạ gần như hài hòa lẫn với màu vách núi. Do núi đổ bóng trùm, lại thêm hai rừng cây bao bọc xung quanh và mấy chục góc đảo che chắn phía trước, ngôi nhà gần như bị che khuất hoàn toàn, nếu không tới gần, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó. Về tối, sẽ thấy ánh đèn leo lét hắt ra suốt đêm từ các ô cửa sổ. Nhưng những người trồng đào nơi đây phát hiện ra rằng, trong đêm tối, nếu đi về phía ánh đèn, có đi cách nào cũng không thể nào lại gần ngôi nhà mà sẽ chỉ lanh quanh trong rừng đào hoặc ruộng vườn gần đó bởi vậy họ gọi ngôi nhà này là ngôi nhà quỷ chướng đêm này sắc trời càng thêm đen quánh sương rơi âm thầm tuy không có gió song vẫn lạnh buốt dị thường đã quá cảnh hài ông lỗ thịnh nghĩa chủ nhân của ngôi nhà vẫn ngồi trong thư phòng của viện thứ hai chăm chú xem một bức thư họa chưa bồi đã ố vàng dưới ánh đèn dầu hỏa lỗ thị nghĩa đã sấp xỉ lục tuần song cơ thể vẫn trắng kiện sắc mặt hồng hào đôi mắt sáng rực cánh tay lực lưỡng cờ bắp cuồn cuộn chồng không có vẻ gì giống một người chơi thư họa tiếng khen cửa đột ngột vang lên lỗ thị nghĩa lập tức lật ngược bức tranh lại ngẩng đầu nhìn lên thì ra là quản gia lỗ ân đang bưng đến một chiếc ấm tử xa cổ Có vẻ hòa văn mây núi Nghỉ thôi lão già Thứ này không thể hiểu trong ngày một ngày hai được đâu Nếu không ấy Đã bị lấy mất từ lâu rồi Làm sao còn đến lượt nhà chúng ta Đúng vậy Thế nhưng ta vẫn không thể dẹp sang một bên được Lỗ thịnh nghĩa ngẩng đầu nhìn bức hoành phi viết bốn chữ Tàng bào bố thủy Trèo trong thư phòng Khẽ thở dài rồi nói tiếp Thiên cờ khôn tỏ Di mệnh khó trái Bước đường tiếp theo là họa hay phúc Thật khó đoán định Hay là Ngày mai người và ông Lục Cùng tới xem thử Không chừng có thể tìm ra manh mối nào chăng Vâng Sang mai tôi sẽ cho mời ông Lục tới Vậy người hãy nghỉ sớm đi Hai ngày nay mọi người cũng đã vất vả nhiều Vết thường của ngũ lang ra sao rồi Liệu nhì chắc cũng đã ngủ rồi phải không thưa, đều ngủ cả rồi. ông lục đã cho ngũ lang uống chút thuốc, chắc không có vấn đề gì đáng ngại đâu. vậy tôi đi nghỉ trước nhé. lỗ thị nghĩa gật đầu, lỗ ân bèn lui ra. trước khi rời đi, không quên đóng chặt cửa, còn kéo thử khoei cửa vài cái rồi mới yên tâm trở bước về phòng. đêm đã về khuya, trời vẫn lặng gió, trong viện yên tĩnh dị thường thậm chí không cả nghe thấy tiếng gáy của ngũ lang và lỗ ẩn trong gian phòng phía trước như lệ thường. Trời lúc một thêm bút giá, dường như có tiếng giường rơi vẳng lại, nghe tí tách mơ hồ. Lỗ thị nghĩa vẫn đang vội đầu tìm tòi trong bức thư hòa, đột nhiên ông có cảm giác rất bất thường. Tiếng sột so soạt ngày càng rõ hơn, bằng quả sân, từ từ tiến sát thư phòng. Ông không ngẩng đầu lên, bởi lẽ nhỏ dư quang từ đôi mắt Ông đã thấy rõ một cái bóng cao lớn Đang dần dần đổ dài trên chấn song hòa Của cửa thư phòng Một cảm giác lạnh buốt như lưỡi rào Cắt dọc sống lưng Khiến hai bên sườn bỗng chốc trở nên cắt thẳng dội lên một cảm giác tê bút Và cứng nhắc Ông vẫn không ngẩng lên Bóng đèn càng lúc càng tiến gần Càng lúc càng cao lớn Cao lớn hơn hẳn kích thước của một người bình thường Ông vẫn không ngẩn lên Bí mắt cũng bất động không chấp Thậm chí cả hơi thở Cũng như ngưng lại hai bàn tay siết chặt hơn chiếc ấm từ xa, gân xanh nội căng trên mu bàn tay giật lên khè khẽ. Lỗ Thị Nghĩa đang sợ hãi, nỗi sợ hãi này dường như ông chưa từng nếm trải trong suốt cuộc đời nhiều năm qua. Điều khiến ông sợ hãi không phải là bóng đen quái dị đang mỗi lúc tiến sát gần, mỗi lúc càng to lớn kia, mà điều khiến ông sợ hãi chính là vì tại sao ngũ phần liền sánh chướng? Bố trí bên ngoài cổng chính lại không thể ngăn cản được bóng đèn Tại sao điên phốc đạo Ở viện thứ nhất lại bị vô hiệu hóa Tại sao con đường rồng vần đá tảng Tại viện thứ hai Lại để bóng đèn dễ dàng lọt qua Mà tiến sát đến thư phòng Kinh ngạc hơn nữa Là mấy nhân khảm ở dãy nhà trên Và căn lầu phía đông Tại sao vẫn không hề có chút phản ứng Trong âm giờ chỉ còn chút hy vọng mong manh Vào nút móng đạp bương bướm Ở cửa thư phòng cái bóng đã cao gần chạm mái hiên dừng lại ở trước cửa rồi đứng im lìm không hề nhúc nhích lỗ thị nghĩa lúc này mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn dầu lờ ở trong căn phòng khiến cho cái bóng bên ngoài càng trở nên mơ hồ cái bóng vẫn đứng im lìm lỗ thị nghĩa từ từ đứng dậy sau một hồi ngồi cứng đơ bất động giờ vận động trở lại khiến cho khí huyết sộc thẳng lên đỉnh đầu đôi mắt ông hơi nhòa đi cái bóng vẫn đứng im lìm Lỗ Thị Nghĩa bắt đầu bước chân về phía cánh cờ Một bước Hai bước Khen cờ khẽ kêu một tiếng Ông lập tức khựng lại Cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng Khiến ông cảm thấy ngạt thở Một hồi lâu sau đó Ông mới khe khẽ thở ra làn hơi Đã nén lại nãy giờ Tiếp tục bước về phía cánh cửa. Khen cờ lại khẽ kêu một tiếng Toàn thân ông thoát cứng đảo trở lại Lại một hồi lâu nữa Khoảng thời gian đó đã biến chút hy vọng mong manh còn lại trong ông thành sự tự tin, và ông tiếp tục nhấc chân bước về phía trước. Đúng vào khoảnh khắc bước chân vừa chạm đất, chợt vang lên một tiếng kim loại vỡ chói tai. Trong trước mắt, hai cánh cửa ở giữa bật tung sang hai bên, dính chặt vào hai cánh cửa bên cạnh. Ngọn đèn dầu vụt tắt. Bóng đèn cao lớn ập vào, đứng đối diện với lỗ thỉnh nghĩa. Lúc này mới vọng đến tiếng loạn soàng Của các mảnh kim loại vỡ vừa tiếp đất Trong phòng tối đen Sòng cũng không cần tới đèn Ông hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bóng đèn Bởi lẽ ông đang đứng sát gần nó Hơn nữa Còn phán đoán chính xác chiều cao của nó Phải bằng hai người cộng lại Khi bóng đèn còn chưa kịp bước lên bước thứ hai Lỗ Thị Nghĩa cũng chưa kịp có phản ứng gì Từ trong sân đột ngột vang vọng Đến một tiếng gầm của lỗ ẩn Tiếp đó Một vệt sáng trắng hình tròn xẹt theo đường vòng cung vụt đến. Chém thẳng vào bóng đèn, kèm theo một tiếng giít nặng nề. Trong nháy mắt, bóng đèn tách thành hai nửa. Nửa phía trên bay thẳng về phía bàn, chụp lên bức thử hỏa. Nửa phía dưới là đến phía cái lỗ nhỏ ở góc tường phía tây. Một tiếng nổ vàng rội. Cái lỗ nhỏ bông chốc trở thành một hốc, lớn đến hai thước vùng. Vẹt sáng trắng quét qua chính giữa hai phần cơ thể bị tách đôi Cắm phập vào đúng chữ bảo Trên tấm hành phi tảng bảo bố thủy Thì ra là cây diều sắt bắt quái cán gỗ đào Lỗ Thị Nghĩa nhanh chóng xoay người lại lao vụt về phía bàn Chiếc ấm từ xa thuận đà Bay ra khỏi tay ông Nhắm thẳng vào nửa trên của cái bóng Chính xác hơn là nhắm thẳng vào cánh tay Đang thỏ ra chụp lấy bức tranh chữ Nhưng do cánh tay đó đã nắm được bức tranh đang rụt về nên chiếc ấm từ xa đã sẽ rách toàn bức tranh. Cánh tay mang theo quá nửa bức tranh lập tức thu lại vào trong khối người đèn kỵ. Lỗ Thị Nghĩa cũng đã kịp tới bên bàn. Ông vươn tay chụp lấy khối đèn, song khối đen lại lao thẳng vào ngực ông, lợi dụng phản lực từ sức lao đến của ông để bật xéo về phía cái hốc lớn ở góc tường phía tây, chớp mắt đã không thấy đầu nữa. Lỗ Thị Nghĩa không đuổi theo, ông đứng trồn chân bất động như một tảng đá. Lộ ẩn lao vụt vào phòng Tùng chân quét mạnh Đà vằng hai miếng gạch vỡ trên nền nhà Bay thẳng vào trong hốc Tiếp đến ông ta lùi lại Đổ nghiêng người xuống Một tay chống đất Gặp khỉu hạ người Tay kia khôm lại che chắn trước mặt Nhìn qua hốc ra ngoài Vừa nhìn Ông đã lập tức bật dậy Động tác linh hoạt vô cùng Mặt đầy thất vọng Ông nhặt non nửa bức thư họa từ dưới đất lên Cẩn thận phủi bỏ những mảnh ấm vỡ Và lá trà dính trên đó Rồi công kính đưa lại cho Lỗ Thị Nghĩa. Lỗ Thị Nghĩa không cầm. Lúc này Liễu Nhi mới lao vào phòng. Tiếp sau ngũ Lang, Sau cùng là ông Lục. Vừa chạy vừa thở hồn hẹn. Mọi người chỉ nhìn Lỗ Thị Nghĩa. Không ai nói câu nào. Không khí im lặng chết chắc phủ trùm khắp căn phòng. Cuối cùng Lỗ Thị Nghĩa lên tiếng trước. Gọi nhất khí về đi. Lời nói vừa dứt. Ông phun ra một ngụm mỏng một vệt đỏ tươi sẽ toang mặn đêm đen đặc, cũng sẽ toang bầu không khí im lìm.